Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bạo phạt giang hồ tác giả Tô Tố. Người đọc Đầu gỗ. Chương 10: Rơi xuống vực thẳm. Đêm lạnh vô cùng, trong phòng của Lệ Tiểu Gia, một đám người mặc đồ đen đang đứng sâm sít quanh giường. Người thủ lĩnh đám cặn về nước mắt long lanh, tay cầm bình thuốc trị thương. Thằng chồng bô lên người lẹt thiếu da Thiếu chàng chủ là ai để gây ra Tại sao lại ra tay độc ác đến vậy thù lĩnh đếm càng về có may sẽ ngẫm, Mãi mẹ không nghĩ ra gần đây thiếu gia nhà mình Để gây thù kết ón với người nào Thiếu chàng chủ Chỉ cần người hẹ lệ một câu Đếm thuốc hạ nhất định Sẽ phải luôn vật công của kẻ Giảm kệ gan gây tổn thương cho người lạc cầm phong đưa tay chống đầu Tự vèo thành giường mái tóc dài buông xuống như dòng suối sỏi re sau lưng chàng mỉm cười khẽ nói không cần đâu không cần bọn thiếu gia sẽ đích than sức mã tặng tay bắt lấy cô ấy chàng cười tươi rói như nắng mới ấm áp từ gió xuân dáng vẻ vô cùng vui vẻ sung sướng khi cho đám cận về đứng ngỡ to tê thiêu chàng chủ Thu Lĩnh đem cặn về, định nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức bị Lạc Cẩm Phong phải tay chặn lại. "Về bất quân chiến thư lần trước, các ngươi đã có chút manh mối nào chưa?" Giọng chàng đánh lại, đột ngột chuyển độ chủ đề. Thu Lĩnh, đồ cặn về cũng nhanh chóng nghiêm túc, Béo kéo thanh hình. "Thối bẩm, thiếu trang chủ, bất chuyện thư này Do một mề giáo mới nổi trên giang hồ phát ra. Mề giáo này có tên là Bẻo thêm cung Mới vừa xuất hiện trong võ lâm chống nguyên Vài năm trở lại đây Ra tay vô cùng ác độc Nghe nói bọn chúng đồng thời Hè chiến thư với tất kẻ bên phải khác Chơi gian hộ Còn rêu rêu khắp nơi là Vào đại hội võ lâm đầu tháng 10 tới Chúng sẽ đến nhận chức minh chủ võ lâm Hả? Là cầm phong Khẻ cao mày Ngồi thẳng hơi dậy Hỏi tiếp Vậy thì Từ quy thận Viết trên chiến thư đó, ý nghĩa là gì? Không chỉ là Khai Sơn Trang, mà 9 Ben, 13 trại, bao gồm cả 10 đài Sơn Trang đều nhận được bức chiến thư này. Lời lẽ trong đó có cây nghe mạn sắc sương, khiến cho người đọc chỉ muốn xé tan nó ra. Mẹ đích thực để có người sẽ nát nó ngay tại chỗ. Những người sẽ nát chiến thư đều có kết cục cực kỳ kinh khủng, nếu không phải thân thể bị rẽ nát ra. Rồi được trao trẻ nguyên đai, nguyên kiện Thì cũng bị chúng độc cổ quái, kỳ lạ Cơ thể từ từ một nét Biến thành tầng phần, tầng phần một Và bẩm thiếu trang chủ Trên chuyện thư có viết Nếu như là hà sơn trang Quý thuận bẻo thêm cung Thì bẻo thêm cung nhất định Sẽ đảm bảo cho sơn trang chúng ta Có vị trí tối cao trong võ lâm Trở thành đệ nhất trang trên giang hồ Là cầm phong nhất miệng Từ từ nằm xuống Xu tay tỏ vệ chặn máy để tâm rồi nói tiếp Làm để nhắc chàng cái gì chứ Được cái danh hẻo bên ngoài Còn mọi người trong chàng lúc nào cũng ẻo néo buồn phiền Đừng để tâm đến một chúng Nhất tiên Chúng ta cứ tạm thời Ản bên bắt động Nhưng Lần đại hội võ lâm sắp tới Ta nhất định sẽ đến tham dự Xem xem Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra Nói xong Chàng đắp chăn lên người Chẳng buồn để tâm đến mấy người họ vệ đứng bên cạnh Kiểu chăng lên quẻ đau rồi nhanh chóng chim về giấc ngủ Mấy người cặn về, quay xe nhìn nhau Ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của thiếu trang chủ Thay thế, viên thủ lĩnh liền thì thầm Mấy hôm nay, thiếu trang chủ đã tặng tâm tặng lực Đấu trí, đấu dũng với ngũ thập len Nên vô cùng mệt mỏi, khổ sở Chúng ta phải biết thông kèm cho thiếu gia Câu nói chất chứa sự thương cảm Ai oán của người thủ lĩnh Lập tức nhận được sự tan đông Của mấy anh đệ còn lại Mọi người gật đầu li liệt Rồi tản ra Khẽ nhóm người nhảy bật ra khỏi không cửa sổ Không lâu sau Liền nghe thấy tiếng thét Của ba chủ khách điếm Tướng công Mau ra ngắm thằng tiếng Hiện nhiên Là vì mận hộ về trong Lê Khai Sơn Trang Để trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc Nên đúng một phần tư tuần trà Là có một người bay vụt lên Tốc độ thăng sau này Từng theo đúng một quy lực Khiến cho ba chủ khách điếm Vô cùng kinh ngạc Mọi người giữ vững đội hình Lúc tiếp đắc phải đem bảo Toàn thăng tuyệt mỹ Đừng có làm mắc mắc Lê Khai Sơn Trang chúng ta vị thù lệnh eo điên Hét lớn dưới ánh chăng Dẫn mọi người lượn mấy vòng quanh khách điếm Bay lên rồi lại hạ xuống Đúng vậy, thiệu gia để từng nói Thể diện cao hơn tất cả mọi thứ Vì thể diện của lấy hạ sơn trang Mẹ mất đi đổ chút công lực Thì cũng chẳng sao cả Đến nửa đêm, đang ngủ Ngủ thập len, bị đánh thức bởi những tiếng người gào thét Ngủ thắp, mau mở cửa. Cửa phòng của cô bị đập mạnh đến mức Sắp rụng khỏi khung cửa. Cô còn không mở, ta sẽ đập cửa xông vào đấy. Ngủ thập Lan lập tức bật dậy khỏi giường, thò đầu ra cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài một màu lửa đỏ rực, ngọn lửa đang lan tới những khung cửa bằng gỗ, Lèn khỏi đen ngòm ngút lên cùng cuộn, bay vào phòng qua lối cửa sổ khiến cho ngủ thập Lan toàn than rệu rã, không còn chút sức lực nào. Ta xong vào đây, nếu cô còn không mặc quần éo Thì hãy dùng chăn, mẹ chế lại Câu nói vừa dứt, cánh cửa bị lẹt thiếu da Một cước đẹp tung ra Chàng khó một chiếc éo dài màu lông ngỏng Trên cánh tay có một vệt máu lớn Nhìn giống như một đỏ tương vi đang bung cánh nở rộ Lẹt thiếu da, ta không cử động được Ngủ thập len, thở hổn hển, từ lưng vào cửa sổ Khó đen liên tục chàng vào trong phòng bé cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Đệm chết, sắc mặt trắng bệt, Lê Cẩm Phong dùng cánh tay không bị thương cầm lại chiếc khăn, xé ra một mảnh vải che lên mũi của Ngũ Thập Lệnh rồi nói: "Đừng hít về đêm có đen, có độc đấy." Chèn đầm đầy mồ hôi, chè cú xuống, đưa cánh tay ra, bế thốc Ngũ Thập lên lên rồi gượng gạo cười bẻo. Nếu cô không chủ động ôm lấy cổ ta e rằng mình không thể bế nổ cô đâu Vừa dứt lời Khuôn mặt chàng bỗng ngay ra Nhưng rất nhanh sau đó Nụ cười lại xuất hiện trên môi Tiểu ngủ thập Ôm chắc vào Bộn thiếu da đưa cô ra ngồi Chàng nhắc chăng Phi thăng que cửa sổ Sau đó hít một hơi thật sâu Thẻ người bay ra ngồi Lúc chạm đắt Chàng lại hít thêm một hơi nữa Bước chăng có phăng lòn chọn. Nghiêng nghiêng ngẹ ngẹ rồi khiệu xuống Ây yeah, da, hình làm ta bị ngẹ đau quá Một thập len lang lông lóc ra khỏi vòng tay của lẹt tiểu da Tay chân mềm nhũng, chẳng có một chút sức lực nào Cố gắng chống tay xuống đất, giận người đứng dậy, Liết mắt, thấy lẹt tiểu gia vẫn giữ nguyên tư thế tiếp đắc ban nảy Chân quỳ trên mặt đắt, đầu cúi gầm xuống Mái tóc rụ ra, chế khuất gần hết khuôn mặt Mồ hôi từ trên tráng trang liên tục nhỏ xuống từng giọt, từng giọt một Khiến cho con đắt nhọt giúp mặt trang nhanh chóng ướt đẫm Huynh sao thế? Dù ngủ thấp len có vô tâm vô tính đến đâu Cũng nhận ra là cầm phong đang có chuyện không ổn Vậy nên cô lấy hết sức bình sinh Bò lại gan chỗ chàng rồi lập tức ấn lạnh kẻ xương sống. Lưng chàng bị chế một vết vừa to vừa dài nằm xiên chiếu Máu đỏ thấm đẳm cả vẹt éo vết thương vô cùng sâu Phần thịt bên trong cũng bị kéo ra ngoài Nhìn vô cùng đáng sợ Lúc đưa tay lên Viễn tóc chàng xem một bên Ngũ thập len mới phát hiện Lẹt cầm phong đã chìm vào trong trạng thái hôn mê bất tỉnh Sáng mặt trắng bệt Đôi môi bạc kẹp màu tươi Lẹt thiếu da ngủ thập len sợ đến mắt kẻ hùng phát Cô vội và vàng đưa tay xem chàng có còn thở hay không Huynh đừng có dò tay đấy Vừa bị cô đồng nhẹ vào có thể lại cầm phong đè mắt thăng băng Nghiêng trái Nghiêng phải Rồi ngã lăn ra mặt đất Ngọn lửa bốc keo tặng trời Nhắn khách điếm Chìm trong biển lửa Có rất nhiều khách trọ Không thể thoát ra ngồi được Những ai may mắn sống sót Thì ngồi sống soi chứ khách điếm Kêu gọi trời đất Khóc lóc thèm thương Lẹt thiếu gia Hình mau tỉnh lại đi Tiếng khóc lóc thèm thương Càng khiến ngũ thập len hỏng loạn. Cô nhanh chóng bò lại gần chỗ chàng Vừa quẹt gió vừa thét lớn Không phải Huynh rất lời hại sao Mau tỉnh lại cho ta Cô không dám động vào lưng của lẹ thiếu gia Vì sợ sẽ chạm về vết thương Nên cánh tay cứ chống mài dưới lưng tràng Khiều tay bị đóng đá nhọn Trên mặt đát cứ tí máu Người ở đâu rồi Bỗng nhiên Từ đâu truyền lại một tiếng thét lớn Một thập lan lập tức ngắn người Nhìn thấy một bóng người cầm vũ khí Đen chạy về phía mình Cô vẫn chưa chết Một trong số họ thiết lên Khiến tất cả đám người còn lại nhanh chóng xông tới Tên xét thủ đứng gần nhát vùng Đeo sắt nhọn trên tay lên Hướng thẳng đến cổ của ngũ thập len Hai tay đang đỡ Lê Cầm Phong Là nhìn thấy thanh đeo đen chém tới phía mình Ngũ thập len chẳng đắn đo gì Nhanh chóng đưa thân mình chỉ chắn cho Lê Cầm Phong Cô đúng là đồ ngốc Lẹc thiếu da bị đè phía dưới Bỗng mở mắt ra Ánh mắt đang phát ra những tia lửa nóng rực Chàng cổ chịu mò đau đớn Nghiến răng lấy hết sức lực còn lại Để quay người ôm ngủ thạch len lộn vài vòng che chở cho cô khỏi đeo kiếm Huynh mới là tên ngốc ấy Nhìn thấy sau lưng lại cầm phong Thanh đeo lại được nhắc keo lên Chuẩn bị chém xuống Cô vừa vẽ hết lớn Huynh mau cút đi Lè cầm phong mỉm cười Nhẹ nhàng tựa làn gió ấm áp mùa xuân Giống như lúc nãy chàng đang du ngọn Ngắm cảnh non xanh nước biếc vậy Trong đôi mắt tràng hiện lên hình ảnh ngủ thập lan Với khuôn mặt họn sợ Hải hùng đến cực điểm Không kịp nữa rồi Tiểu ngủ thập Lè cầm phong nhắm mắt lại Ông ngủ thập len vào trong lòng mình chặt hơn quả thật Lè đã không còn kịp Bây giờ ngay cả thời gian lăn lộn trốn chạy cũng đã trở nên quá xế xì đối với bọn họ. Ngũ Thập len nhắm nghiêng mắt, nằm gọn lọn trong bàn tay ấm áp của Lại Cẩm Phong. Trong lòng cô lúc này vô cùng hỗn loạn, chỉ sợ con người đang che chở mình đột nhiên chẳng còn hơi thở nữa. Bỗng dưng, tiếng huỵng nhẹ trên mặt đất vang lên, Đen nhắm nghiền mắt lại, Ngũ Thập len lập tức mở mắt ra, thanh đao nọ không hề chém xuống người bọn họ. Trên không Trợt xuất hiện thêm mây bông đen họ lặn vào đám người sau kia Sau một hồi đeo kiếm lòn chém Không khí đột nhiên trở nên im tĩnh Thiếu trang chủ Người có sao không Thu lĩnh đám càng vẻ áo đen Giọng nói rung rung Đưa tay ra mấy lăng Mẹ chẳng dám chạm vào phần lưng của Lê Cẩm Phong Khuôn mặt Lê Cẩm Phong trắng bệt trong nhợt nhạt hơn trước đó vài phần che cố nhìn đau gắng sức từ từ ngủ dậy kéo luôn ngủ thắp len lên kẻ hai chúng ta đều đã chúng nhuyễn cốt tán Lẹt thiếu da thở hụn hển mệt mỏi chớp chớp đôi môi cho nên toàn thân không còn chút sức lực nào nữa ngủ thắp len kinh ngạc ngã đau nhìn lệch cầm phong trong khi ta không còn chút sức lực nào tại sao huynh có thể Lè cầm phong miệng cười, giơ tay ra Trên đôi tay ấy có đến chục vết thương khá sâu Vạn đen không ngừng chạy máu Chị đôi chút đau đớn thế này là có thể lấy lại, lại được tinh thần và sức lực Chàng nói nhẹ nhàng, thẹn nhiên Nhưng lập tức khiến cho ngũ thập len Về những người cặn vệ quỳ trên mặt đất Lè hiên đôi mắt Thiệu dè Người thủ lĩnh đém cặn vệ nắc nghẹn Chẳng thốt ra nổi lời nào Thiêu gia, nhà bọn họ từ bé đã được năng niu như trứng, như ho Rất ít khi dính về dẫn chuyện em xét, giả thù, đậm máu trốn giang hồ Nhiều lắm, cũng chỉ có thể có là một nửa người trong giang hồ mà thôi Từ khi hành tạo giang hồ, thiếu gia mới oi phong xuất kích một vài lần Đây là lần đầu tiên thiếu gia bị thương trầm chồng Chỉ vì muốn bảo vệ một người Nghĩ đến đây, người thủ lĩnh không khỏi sôi máu Liền quay xe nhìn ngũ thập lan gần giọng hỏi Rốt cuộc là kệ nào muốn giết cô Ngũ thập lan trờn mắt Đưa ngón tay cái chỉ về mũi mình Quay đầu nhìn lại Lê Cẩm Phong Không nói lên nào Ánh mắt đầy sự nguy hạt mớ hô Đúng vậy, người bọn họ muốn giết chính là cô Lê Cẩm Phong dịu dàng lên tiếng Đôi mày cau lại Tên càng về đang mua thuốc cho chàng Đúng là một kẻ thô lỗ Gì mà mạnh tay như thế chứ Ngủ thập len Mặt mùi tay xanh Lắc đau quay quậy Là ai muốn em hại cô Cô chẳng que chỉ là một kẻ tiếp riêu Không biết chút vợ công nào trong giang hồ mà thôi Ai lại có thể rắp tâm Muốn giết cô bằng được chứ Ta thực sự không biết Ngũ Thắp Lan sực nhớ tới Người mình đang mang kịch độc Và hình dung đến những mối nguy hiểm đang rình rập Chờ đợi cô phía trước Tâm trạng bọn nhiên chán nản Hoảng sợ vô cùng Tiểu Ngũ Thập đừng sợ Lè cảm phong miệng cười Của dình nỗi đau đớn Chiên lại từ phần lưng Do tên cặn phề tay chăn vùng về nào đó Đang đắp thuốc gây ra Dịu dàng các lời an ủi Ngũ Thắp Lan Cho dù trời có sắp xuống Bộ thiêu gia cũng sẽ chống đỡ cho cô Nhìn nụ cười của Trang Cô vẫn chẳng thể nào vui vẻ được Không biết vì sao Trong đầu của lúc này Trang ngập hình ảnh của lãnh vô sông Với khuôn mặt như ngọc tạc Lạnh lùng, lạnh đệm nhìn về phía cô Chẳng biết có đang cười hay không Vừa nghĩ tới Trang Một luồng sức mạnh kỳ lạ Bỗng treo dăng trong người ngủ thấp lan Vô sông Cho dù thế nào ta cũng sẽ kiên cương tới cung để gặp lại hình Chỉ ít cũng phải nhìn thấy hình hồi phục công lực Ngủ thập đang thầm nghĩ Bàn tay nắm chặt lại Sau đó ngẩng đầu ứng ngực Hỡn hở, hở nhìn Lê Cẩm Phong Cách tiếng nói giống như đang tuyên thệ một điều cực kỳ to tát với trời cao Ta phải sống tiếp một cách khỏe mạnh Ta phải sống lâu hơn cả vương bếp Lê Cẩm Phong nở một nụ cười méo xẹo theo thèo đưa ra lời an ủi Đúng vậy, đúng vậy Bộn thiếu gia đẹp béo Cô sẽ là phương bác Hơn kẻ phương bác Im lặng Lời của chàng vừa dứt Ngồi chờ ngủ thấp đen Khuôn mặt đen không ngừng co giặt Tất cả mọi người còn lại Khuế miệng đều bắt giác nhớ ít Được thôi Hành tẩu giang hồ Lúc nè cũng phải hiên nghe bất khức bên đến, chặn binh nước đến, đắp đắp Dù trời có sạch xuống Thì vẫn còn có lẹt kiểu dây thay khô chống đỡ Ngủ thấp đen, quay đầu lại Đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng an định Miệng cười nhìn lẹt cầm phong đang rêu rẽ Mướt mép mồ hôi rồi nói Được thôi, trước khi tìm được vô sống ta đem phải miễn cưỡng, chịu thiệt ở bên hình vậy Cơ mặt của lẹt kiểu da không ngừng có giật Im lặng một hồ lâu Sau đó chàng nói một cách chân thành Quệ nhiên trời kẻ bèn phước cho ta Tiểu ngủ thập Miễn cưỡng, chịu thiết Thật là khẩm phục khi cô dám thốt ra hiện những lời này Trước cửa khách điếm văn lai Có hai vị công tử điện trai tuấn tú Cũng mặc trên người y phục màu đen, đang đứng vì công tử vẹt éo theo chị ánh vàng đôi mắt lành lùng toát ra hàn khí khuôn mặt lạnh đềm giận dưng Thằng người chẳng khác nào một nhánh tùng băng giá tuy chàng vô cùng anh tuấn đẹp trai khiến cho người khác chẳng nở rời mắt khỏi nhưng không mấy ai, ai dám ghen chàng một cách quen minh chính đại bởi vì ánh mắt của chàng vừa mới lướt nhẹ qua còn chưa nhìn thẳng vào đã khiến cho người ta ấn lạnh thấu tim hõm lòn sợ hãi mặc dù đẹp trai Tứng tú, nhưng đích thực đó là một mỹ nam lạnh lùng Vị công tử mặc áo đen, vẹt đỏ hai bên, thì ngược lại Cực kỳ dịu dàng, hồi nhã, ánh mắt vô cùng quyến rũ Long lanh như mặt hồ đầu thu, đôi môi hồng đèo Đứng ở chỗ đó, phải quẹt phong lưu, mắt cười lúng liếng Chàng chỉ vừa khẽ đưa mắt qua để khiến hôn phách của những người đối diện bay đi quá nữa Hai người bọn họ hiện đang đi về hướng nào? Lạnh Vô Song lạnh lùng lên tiếng hỏi. Đoàn Thụy Tiên vừa phải phẩy quạt, vừa mỉm cười liếc mắt nhìn quạt nói: "Lòng huynh đang luôn nóng như vậy sao?" Lạnh Vô Song im lặng không nói gì, không phủ định mà cũng chẳng khẳng định, thái độ dửng dưng lạnh đềm như không. "Theo tin tình bé của ta, hiện nay Hai người bọn họ đang đi về hướng diễn ra đại hội võ lâm Đoàn thị tiên tiếp tục phải phải quẹt Mắt vừa lướt nhẹ qua đã nhìn thấy ở phía xe xe Thất ẩn phát hiện trong đám văn thường Có một người đang tay cầm bút vẽ Chàng liền vội vẽ, thay đổi lập tức tư thế Hơi nghiêng nghiêng, tay cầm quẹt Khuôn mặt từ từ đưa lên một góc, đúng 45 độ Đôi mắt bộc lộ vẽ dịu dàng, ẩm áp mà quyến rộ vô cùng Hình dáng về ánh mắt này là thành quẻ của bê ngày đêm chàng không ngừng luyện tập khi nhìn bóng mình in trên mặt nước đoàn thị tiên giữ tàu hình trầm tư suy nghĩ một thời gian khá lâu bàn tay cầm quẹt dần dần đặt lên khuôn mặt hàng mi hơi rung rung Chuyện xe vẫn vẻ u sầu buồn bã lạnh vô song im lặng nhìn người đứng bên cạnh giống như một tên bệnh tâm thần đang trong thời gian phát bệnh Đột nhiên lạnh lùng lên tiếng Trên kỳ răng của người Có dính kẻ một miếng rau to kia kìa Đoàn Đoàn thì Tiên Nhanh chóng ngầm miệng lại Khuôn mặt biến sắc Nhìn người hội sĩ đen đắm mình trong nghệ thực Bằng ánh mắt sầu thẻm Rồi tiếc núi giật éo bảy phút đi Người hội vệ xanh Nhìn công tử vô sông bằng ánh mắt ai ón Rồi sau đó thở dài Buộc vẹt éo vào thắt lưng, nhổ một bãi nước miếng, so hai tay vào nhau Nghiến răng, rồi nhanh chóng đuổi theo thiếu gia nhà mình Có ai biết, trong lòng người hộ vẹo xanh đang vô cùng đau thương Tội rồi, tôi rồi, lần này hòn tròn tôi mất rồi Từ trước đến nay, thiếu gia vô cùng yêu thích cái đẹp, bị mất bằng như vậy Chẳng biết người sẽ tức giận bay lường trên không trung bèo lâu nữa đây Vừa nghĩ tới đây, người hộ vệ quay đầu lại Chợn mắt nhìn công tử vô sông đầy oán hận Nhưng ngay lập tức toàn thân người hộ vệ bị đóng băng Kẹm giác như mùa đông đen tràn về Bởi vì lạnh vô song phản đứng yên chỗ cũ Hai tay khoan trước ngực, chợn mắt lưm lại Từ đôi mắt ấy bắn ra không chỉ là hàng khí Mà là vô vang Những thanh kiếm băng tuyết, sắc nhọn Người hồ vẹo xanh Đành phải nuốt hết nước mắt đau khổ vào trong Điên cuồng, guồn chăn Để công luyện loại khinh công thường thừa bậc ngắt Trong thiên hạ với thiếu gia nhà mình Lần này chúng ta sẽ đi về đâu đây? Trong chiếc xe ngựa sang chồng cổ tháp đen cau mây nhìn là cẩm phong tay cầm cuốn sách đen chăm chú đọc các tiếng hỏi chiếc xe ngựa đi chậm rãi hình như đang đi về hướng thành kim lăng đại hội võ lâm lè cẩm phong không rời mắt khỏi cuốn sách một giây đầu cú thấp mái tóc từng sợi từng sợi dần dần rơi xuống buông xõa trên bờ vai khi hèn rung lên theo nhịp chuyển động của xe ngựa tại sao phải đi đến nơi đó Ngũ Thập Lan hoàn toàn không hiểu, trong lòng cực kỳ lo lắng. Nếu không phải là cầm phong đang bị thương thì cô đã nổi cáo từ lâu rồi. Mấy ngày nay họ đã đi chậm chạp quá mức, mỗi ngày đi chỉ có hai kênh giờ. Những lúc còn lại, chàng không nhắm mắt dưỡng thanh thì sẽ ngồi bên khung cửa sổ tiêu diêu ngắm phong cảnh. Dường như hoàn toàn quên mất rằng bên cạnh chàng còn có một người tên là Ngũ Thập Lan. Lẹp cẩm phong, khẽ nhếch miệng cười ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài xe Sau đó, lướt mắt qua ngủ thấp len Rồi lại cúi đầu xuống Tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trên tay Một cách nghiêm túc Thỉnh thoảng, chàng là khẽ thở dài Như ban hòn tỉnh ngộ ra điều gì đó Lẹp cẩm phong, hình còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy Ngủ thập len phát bực, dơ chăng đẹp vào đùi chàng Ai da... Lê Cầm Phong lập tức gặp người xuống Kêu lên một tiếng yếu ớt Hai tay ôm lấy chỗ bị đẹp Hít một hơi thật sâu Đôi mày nhíu chặt, nhắm nghiêng lại Chỉ có hàng lông mi hơi rung lên Thiếu trang chủ, người bị xe xê Một người thọ đầu vào xe Que không cửa sổ với thái độ quan tâm vô cần Nhìn thấy bộ dạng của Lê Cầm Phong vội vẽ các tiếng hỏi Lệ nèo, vết thương của thiếu gia là tốt ra Lè cầm phong ngắn đầu, thở dốc, lườm ngụ thấp len một cái rồi xú xú tay đai ai oán miệng cưỡng mỉm cười Không phải không phải, không phải vết thương bị tót ra, mà cũng tuyệt đối không phải ngụ thấp len đẹp vào chân ta Tuyệt đối không phải do ngụ thấp len đẹp lên chân ta đâu Chàng lặp lại câu nói một lần nữa, dáng vẻ vô cùng chăng thật, giống như đang ra sức bao bọc, che chở cho ngụ thấp len vậy người thò đào về trong xe lập tức nội giận đùng đùng chờn mắt lườm ngủ thắp lan ngủ thắp lan chưa chút nữa thì bật khóc hâu hâu đôi mắt vô cùng chẳng thành đáng thương nhìn người đàn ông đang nuốt khỉ trong tiên kia đưa ra lời giải thích ta chỉ nhẹ nhàng um, chỉ nhẹ nhàng chạm vào người huynh ấy một tí thôi cô rung rung đưa một ngón tay để chứng minh cho đi mình vừa nói nhưng Khi đầu ngón tay vừa mới chạm vào người lè cầm phong Thì xe ngựa bỗng rung mạnh lên Cô không thiệp thu tay Nên đập mạnh vào vết thương trên ngực của lè thiếu gia Lần này, lè cẩm phong Chỉ còn biết khẽ hơn một tiếng Cúi đầu xuống, còng lưng lên nghiến răng chịu đựng Người thủ lĩnh đếm hồi vệ Ngay lập tức rụt đầu rẽ khỏi cửa sổ Vòng lên phía trước xe ngựa Mở ngay tấm rèm trắng gió ra thiết lớn Cụ mộc xuống xe Từ giờ trở đi, cô sẽ cử ngựa giống như những hồ vệ còn lại Cho dù sau này cô có thể trở thành phụ nhân của Thiếu Trang Chủ Thì bây giờ, tuyệt đối không thể để cô ở bên cạnh Thiếu Gia được Cứ nhớ lại cô mặt nhăn nhó vì đau đớn của Thiếu Trang Chủ khi nãy Trong lòng người thủ lĩnh lại vô cùng phản nộ Đúng là oan nghiệt, oan nghiệt mà Tại sao ông trời lại có thể khiến cho thiếu chán chủ Phải là một người thụ nữ thô bẹo, lỗ mẽn đến mức này cơ chứ Ta không thích đâu, cử ngựa sẽ đau mong lắm Ngụ thập đang ôm trang, út ức đôi mắt nhìn Lè Cẩm Phong Lè thiếu dê, lễ neo, Huynh cũng muốn ta đi ra ngồi cưỡi ngựa sao? Lè Cẩm Phong mỉm cười, xua xua tay, quay sang nói với người thủ lĩnh không cần, không cần đâu. Ta chỉ sợ cô ấy đi ra ngồi sẽ đem lại nhiều phiền phức hơn. Không nên cho mọi người biết. Khuôn mặt dần trở nên xăm xì, chàng chán nản nhắm mắt lại, trong dây lát rồi từ từ mở ra, nghiêm nghị nói: Nếu nhất định phải có một người hy sinh, thì hãy để ta gánh vác cho. Vẻ mặt chàng cực kỳ kiên định, thể hiện rõ quyết tâm hy sinh vì nghĩa. Nghe thấy thế. Tất cả những người hộp vẹo đen Đen cử trên ngựa Xích chút nữa thì bà khóc tập thể Thiếu trang trụ của nhà họ Quả nhiên là một người Vô cùng vô cùng vĩ đại Người thuộc là eo đen Cao mày Vừa mở miệng ra định tránh lần điều gì đó Đã bị lẹt cẩm phong xuống tay Ra hiệu đừng nói Cử như vậy đi Ta có thể chịu đựng được Ta sẽ kiên trì đến cùng Chàng gặt đầu một cách khẳng khái Rõ, rõ thái độ, sẵn sàng quyết tâm hy sinh vì nghĩa đến hơi thở cuối cùng. Phía ngoài cửa sổ, đế hộ vẹo đen nhắc lột thắng cương ngựa, nhìn về phía thiếu trang chủ với ánh mắt vừa đồng tình vừa kính trọng. Câu nói của Đức Phật: "Tề không vào địa ngục thì ai vào? Chắc chắn cũng chỉ đến cảnh giới này mà thôi. Đây thực sự là biểu hiện cao nhất của nó rồi." trong thấy khuôn mặt bi phẳng của lạc thiếu gia, ngũ thập lăng im lặng, không lên tiếng, ôm chặt lấy cánh tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. không khí trong xe lập tức trở về yên tĩnh. lạc cầm phong vừa cầm trong tay cuốn sách dày cộm, vừa cao mây lặp dở từng trang, từng trang một, thỉnh thoảng còn cầm bút lông lên viết phía thêm chú thích vào những chỗ quan trọng, khuôn mặt đánh lại, thái độ khá là nghiêm túc. ngũ thập lăng Nhắn nhịn một hồi Sau mới các tiếng hỏi Huynh đang đọc cái gì thế Lè cẩm phong Lập tức dừng bút ngẩng đầu lên Thẳng thắn nghiêm người nói Danh mục thỉnh thế Nghe cái tên Đã biết đó là một cuốn sách cao thăm có lương Ý nghĩa sâu xa Một thấp len chẳng hỏi gì nữa Thỉnh thoảng liếc về lè cẩm phong Với ánh mắt đầy ngưỡng mộ Xem ra trước nay Cô đã đánh giá chè quá tháp Thì ra chàng là một thanh niên thời đại mới Văn vỏ, sông toàn Chiếc xe lắc la lắc lư Đi thêm một canh giờ nữa Mới tới một khách điếm Xe dừng lại lạc cầm phong viên éo Nhôi nhẹ nhảy ra ngồi Từ trước đến nay Chàng luôn quan điểm cho rằng Cho dù khách điếm có cao cấp đến đâu Thì cũng phải hợp nhãn Nếu không theo đúng ý của chàng Thì thầy dựng lều chạy ngủ qua đêm ngoài rừng Chữ quyết không ở lại khách điểm đó Tóm lại Bây giờ cũng phải cho Lạt Thiếu Gia ngắm Rồi mới đưa ra quyết định sau cùng Chàng vừa xuống xe Một thập len để nhanh chóng vơ lấy cuốn sách dây cộm kia của chàng Rồi mở ngay mái trang đầu đã đọc Mới đưa mắt nhìn vào Cô lập tức ngay thằng người tại chỗ Bút tích của Lạt Thiếu Gia Để lại trên đó Đến hàng ngàn câu hỏi tại sao Câu hỏi thì phức tạp Biến đổi khuôn lường Ví dụ như Tại sao lại là dáng ít nhảy? Tại sao lại phải nhắm mắt? Vô số những câu hỏi nhiều tăng nhiều nghĩa được chàng đặt ra Có điều, những thứ nãy giờ vẫn chưa phải là trọng điểm Điều quan trọng hơn là kể cuốn sách danh một thỉnh thế Mà là thiếu gia ôm khư khư trên tay này Nghiêm nghị theo dõi từ nãy giờ Lại là một tác phẩm tập hợp những bức ảnh dâm đẻn Không hơn, không kém một cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ, thổi lạc cuốn sách trên tay ngủ thập lan xen mái trang liền. Thiệu trang chủ bẻ cô xuống xe trồng phong, tấm đêm cửa sổ đột nhiên bị viên lên. viên thủ lệnh đem hộ về thò đầu vào, đôi mắt liếc nhìn qua để kinh ngạc dừng ngay tại chỗ cuốn sách. con người tưởng như sắp bắn ra ngồi. cô cô cô khuôn mặt đỏ ẩn lên. Viên thủ lĩnh hết chị tay về ngũ thập lan rồi lại bàn hòn chị tay về phía cuốn sách trên tay cô cuốn sách đó là được gió Lạc sen và trang mới sau cùng dừng hẳn ở một bức họ cực kỳ đặc sắc sinh động tả thực dáng vẻ đàn ông phụ nữ vui vẻ lúc đêm khuya Ngũ thập lang cúi đầu xuống nhìn rồi giật mình lấp bê lấp bắp giải thích cái cái cái này là là là thiếu gia sim. Viên thủ lĩnh trợn chân mắt, cô đang phải ngầm miền lại ngay Cô đừng huyện tưởng nữa, có lèo hát đèo ở đây chớ mong có thể rụ rê thiếu chân chủ nhà chúng ta theo con đường dâm đạn Viên thủ lĩnh nhát keo kiếm, chỉ veo người ngủ thấp lan, hùng hổ nói Ta quyết không để cô làm vấy bản khi chắc tự băng thanh ngọc khiết của thiếu chân chủ nhà ta Viên thủ lệnh tức giận đến mức bồ rau tớn lên rọ keo, phản nộ lườm cô hết lần này đến lần khác, sau cùng phát té một cái, toàn khí dùng khinh công bay vào cách điểm trước. và ngủ thạch đen một mình là phía sau, làm vảy bẩn rủ rê còn đường dâm đệm. Những từ ngữ thật đáng sợ biết bao, hai cụm từ ghim khác này khiến cho ngủ thạch đen ngay người ngồi đó một lúc lâu, tay vẫn cầm cuốn sách. Danh một tình thế đặc sắc, sinh động, lẫm hình minh họ, nhiều chú thích Kinh hòn đến mức chẳng tu nổi lệ Ngủ thập len được xếp về phòng chữ địa Còn lạc thiếu da thì xếp về phòng chữ thiên Cách nhau tặng ba tầng lầu Cô phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy cửa sụ của phòng lạc thiếu da Tài sao không cho ta ở trong phòng thượng hạng ngủ thắp lan nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn lão hát mặt đen sì nhắc nhắc không chịu thở hiếp mè nẻo nê sau muộn lão hát cứ đứng xưng sừng sợn trước cửa phòng của Lạc thiếu gia dáng vẻ nghiêm nghị chẳng khác nào đối diện với kẻ địch mạnh nhát chẳng thêm chớp mắt lành lông béo chỉ có căn phòng đó mới có xe phòng của thiếu trang chủ nhát Dừng lại đôi dây rồi lão hát bổ sung thêm một câu bằng giọng nói chán nản Có điều, mọi thức ăn, dùng, mặc, ở đều theo đúng tiêu chuẩn của phong thượng hạn Nghe thấy thế, ngũ thập len coi như được an ủi đôi chút, nhắc chăn lên, định bước đi Bỗng nhiên, một tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa sổ bằng gỗ liền mở ra Lập tức, hương ho lan thoang thoảng, dịu nhẹ, lan tỏa trong không khí Cô nhìn thấy là kiểu gia đe nghiêng người từ bên không cửa sổ, dịu dàng mỉm cười thiệu chàng chủ lão hát nhanh chóng trao hỏi người mau lui xuống ta với ngũ thập lêng đèn có rất nhiều chuyện quan trọng cần bang chàng kề buông ông tay eo xuống không cửa sổ gió vừa chàng tới đã phiêu phiêu tung bay hôm nay chàng mặc một bộ y phục màu trắng bằng lụa thắt đai lưng đệm vàng Càng khiến khuôn mặt nhợt nhạt suy nhược thêm vài phần bệnh tật yếu ớt thiệu chàng chủ lão hát lo lắng nói Thuộc hạ, thuộc hạ Không thể lưu xuống được Nói xong Lẹo hát liền quỳ rẹp xuống đất Hả Ngư là sắp sửa Diễn vở hát nào thế Lẹo thiêu gia từ bên cửa sổ Miệng cười tươi tắn Đôi mắt nhìn ngủ thập lang đang ẻo nẻ u sâu Lẽ nào Ngủ thập len Để làm điều gì đó khiến ngư không hài lòng Khuôn mặt như thế Vừa nuốt xong bẻ chuột Lẹo hát Khẽ liếc nhìn ngủ thập len Định nói nhưng lại thôi Cuối cùng buộc miệng nói Thiệu chàng chủ Tiêu tiểu thư Cô ấy Cô ấy Tổm lại là kiểu gì Thuộc hạ cũng quyết không rời tiểu gia nửa bước Lão hát quỳ trên mặt đất dáng vẻ kiên cường bất khuất Hả Ánh mắt của lè cầm phong Lộ vẽ hồi nghi Nhìn về phía ngủ thập lan rồi nói Tiểu ngủ thầm, cô đã xem sợ dẻo trọc gì lão hát sao Lời chàng vừa dứt, kẻ ngư quay dưới mặt nát Làng kia đang đứng ngay ngô, đều nảy mình tự nhây bị sức đánh ngang tay Lẹt cẩm phóng, thiếu chân chủ lạc thiếu gia chú chét thở dài, rồi tiếp tục nói Lẹ nào, ta không bằng kẻ lão hát Tiểu ngủ thầm, nếu cô muốn trang lại cuối đầu thời gian một tiếng bọn thiếu gia nguyễn ganh phét trách nhiệm trong đại hy sinh vì sơn trang thay cho bọn họ lão hắc đang quỳ trên mặt trát xích nữ giận quá mè bò đi nước mắt long lanh dài thết thiếu trang chủ lão hắc cũng quyền ganh phét trách nhiệm hy sinh vì sơn trang để giữ gìn danh tiết cho thiếu trang chủ hai người đó đã hoàn toàn quên khoái mát Ngủ thập len, đèn ngây ngô như gà gỗ ở bên cạnh. Hả? Ngươi cũng có tâm nguyện đó sao? Nụ cười của Lẹ Cầm Phong rẹn rờ hẳn lên. Đôi mắt đen lấy long lanh, bàn tay đặt bên thêm cửa sổ siết chặt lại, khiến cho vài mọng gỗ bị bề ra, khẽ khen rơi xuống nền nhà. lạc đại thiêu gia từ từ đứng thẳng dậy, giọng nói chăm hẳn xuống. Lẹo hát Không ngờ, người lại muốn tranh ho độc liễu với bọn thiếu gia Rõ ràng là thiếu gia đang cười Vậy mà, là hát đang quỳ trên mặt bác là nhờ nghe thấy ảnh trong đó tiếng nghiến răng kiên kết Mồ hôi không ngừng tuôn trèo chanh chán Liên tục nhỏ xuống đắt Lão hát cuối đau rẹp xuống Xích chút nữa là bật khóc hành tiếng Lẽ nào, từ nãy đến giờ Mình đã nói chuyện với người phiên bán Tại sao? Cùng là người của lạc Hè Sơn Trang Mẹ lại chẳng hiểu được đúng ý của nhau chứ Chuyện gánh vác trách nhiệm, hi sinh vì Sơn Trang Sao lại liên quan đến kẻ cỏ cây ho lá? Lẹo Hắc nghiến răng nghiến lời Khổ sở suy nghĩ một hồi Mẹ chẳng thể hiểu nổi Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì Nếu đã như vậy Thì ta sẽ chẳng giữ người bên cạnh được nữa lạc thiếu gia nho nhẹ phải tay lãnh đạm nói tiếp, bổn thiếu gia không thích có bất cứ nhân tố bất lợi nào, tiềm ẩn ngay cả người mình. chàng nói vô cùng thản nhiên, tự tài như thể đang bẻo bổn thiếu gia không thích ăn ớt xanh vậy. lão hát vội vàng cho tay lên, tuyên thể cùng trời kêu. lòng trung thành của lão hắc đối với thiếu gia trời kêu chứng dám. Cái này ta biết Lẹt đà thiếu gia Nghiêng đầu sang bên Đưa tay sơ cầm Biểm cười nói tiếp Điều quan trọng là Lão hắc Trong gian vẻ của người Thật quá quyến rũ bọn thiếu gia Không kiềm được lòng ghen tị Cho nên trước tiên Người cứ quay về sân trang Quản lý lương thực cho ta Lão hắc Lệ tuôn đầm đì Hai tay ôm mặt Cố nhẫn nhịn Nỗi bây thương Nghiêng răng nói đây là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ quyết định tự hủy dung nhan để được theo thiếu gia mãi mãi. Ngủ thập len người rung cầm cập, chưa chút nữa thì bật cười rủ rượi. Người đàn ông này quả thật là quá thất tha đúng hậu, người gồng đen xì, chẳng khác nào than ho, mũi thì tuyệt giấy, miệng lại bè bè vậy mà còn dám đòi tự hủy dung nhan, rõ ràng là đã là một việc thừa. Lẹo Hắc tức giận quay đau lại Dùng đôi mắt bé tí tiệu như hạt gỗ đen Nhìn ngủ thấp đen chầm chăm. Sau đó quay đau lại nhìn lạc Thiếu Gia Với ánh mắt thiết tha Làm sao có thể như thế được Lạc đạt Thiếu Gia lắc đầu quay quay, Chẳng thành nói tiếp Đừng có phụ lòng thương yêu của ông trời Đối với mình như thế Đi đi, quay về sơn trang Đối xử thật tốt với Ngưu đại thẩm Hãy dùng mọi sự quyến rũ của mình Để chinh phục đại thẩm Sau khi về với tiểu ngũ thập quay trở về Từ đại hội vợ lâm Mong rằng có thể nghe được tin vui Từ hai người Ngự khí của Trang lạnh như băng Xem ra không phải là lời khuyên giải Mà như đen ra lệnh xuống Lẹo hát đành gặt đầu trong nước mắt Đau đớn như cách ruột Thuộc xếp hành lý để quay về sơn Trang Chuẩn bị rửa tay ghét kiếm Đồ sen làm, đầu bếp Về ngưu đại thẩm Ở khu bếp ăn của Lê Khải Sơn Trang Có thể nói Đó là một người để đi que Thì không thể nào không có nhìn lại một lần Người phụ nữ này đã gần 40 Nhưng vẫn giữ được tâm hồn của thiếu nữ đôi mươi Suốt ngày cảm đầy họ trên đầu Đi lại vô cùng gợi kẻm Lặng lẽ theo đủ lẹo hát Gần 10 năm nay Tấm trang tình này thấu tàn trời xanh không thể neo không cho ngưu đại thẩm được tội nguyện. Lệ thiêu gia từ bên khung cửa sổ nhẹ nhàng than thở rồi quay đầu sang sao buồn nói. Tiểu Ngũ Tháp, mọi người đều nói những kẻ có tin cuối cùng sẽ trở thành người một nhà, cô bé có đúng không? Ngũ Tháp liền ra gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Nghe vậy, là Cẩm Phong vô cùng hài lòng. Nhìn ngủ thấp len bằng đôi mắt long lanh trang chứa tên kẻm Đôi mắt biết cười dự ánh trăng Tay ẻo chàng chẳng tựa như tuyết Đang lay động theo làn gió nhẹ Đẹo nơi gián vẻ nho nhẹ thằng tiên thoát tục Cho nên sớm buồn gì ta với vô sông cũng sẽ thành một đôi chim liền cánh ngũ thấp len đặt bàn tay lên chỗ trái tim Ánh mắt nhẹ lướt qua lạc đà thiêu da Đang phiêu linh như tiên gián trăng Rồi hướng về vàng trăng thanh khí sáng trong vô sóng, ta ở chỗ này đợi hình đến tìm trên vàng trăng màu bạc dần dần hiện ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng khé miệng khẽ nhét lên ngủ thấp leng say mê nhìn về vàng trăng đó hừ lè cầm phong xe sầm nét mặt ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ tức giận nói cái gì mẹ chim liền cánh nếu cô có cánh ta sẽ đến tàng tay bẻ gãy cánh của cô Nếu cô có đôi cánh Chàng sẽ từ tay bị gãy đôi cánh ấy Dù điều đó khiến cho cô cảm thấy đau đớn đến chết Thì chàng vẫn sẽ lem về ở bên cạnh cô Cục cô gánh chịu đau đớn Ngự khí ép liệt Hằng học đó cuối cùng Cũng khiến cho ngủ thập len đang say mê Phải bừng tĩnh khỏi mộng đẹp Cô quay mặt sang Người hoạt nhìn lệ cẩm phong với ánh mắt xăm Tức giận không nói gì cả Cô không cần về phòng nữa Hôm nay Cứ ở lại căn phòng này Sau một hồi nhìn về mắt nhau Lẹt tiểu da khề thở dài Rồi nhẹ nhàng lên tiếng Không thể được Ngủ thấp len trong mày Tứng chặt vẹt éo của mình Vô cùng thiện thùng Nam nữ thọ thọ bắt tướng thắng Chúng ta không thể ở chung một phòng được Cô đột nhiên Có ý thức về thân phận nữ nhí của mình Lè cẩm phong, quay ngắt người đi Ánh mắt tức giặn, nổ khí phân phân Ta với cô thì nam nữ thò thò bắt tương thăng Vậy còn cô với lạnh vô song thì sao Cô với hắn chẳng phải cũng từng ở một phòng ư Ngủ thập đen nghiện răng, không nói gì Út tức nghĩ thầm Này, lẹt bà thiếu gia Vị trí của vô song với huynh trong lòng ta Không giống nhau, có hiểu không Lè cẩm phong Nhìn thấy khuôn mặt đầy út ức Và đôi môi chu lên Vì dặn dội của cô Liền chán nạn thời gian Rồi hè dòng Dịu dàng giải thích Mấy hôm nay Có vài kỳ khả nghi Đi theo xe của chúng ta Nếu không phải lần này Buồn Trang mang theo nhiều người Ê e rằng Ta đã phải đồng thủ mấy lần rồi Cô ở một mình một phòng Ta không yên tâm chàng đưa tay ra Vừa chỉ vào bố trí của căn phòng Vừa nói Cô nhìn xem Chỗ này được chia thành hai phòng riêng biệt Tè ở phòng ngồi, cô ở phòng trong Thế nên kỳ thật cũng không phải chúng Tè ở chung một phòng Đích thực là như vậy Phòng chữ Thiên ở khách điếm thường được chia thành hai gian Phía trong là phòng ngủ Còn phía ngồi là nơi tiếp khách Ngủ thập len miếm môi Nhớ lại thành đeo sáng lễ đêm hôm trước Đáng đo một hồi, sau cùng cũng gật đầu đồng ý Cô ngồi xuống giường Nhìn lẹt thiêu gia bằng ánh mắt phòng bị Định mặt nguyên đồ để ngủ là cẩm phong Vốn dĩ cười tươi hớn hở Đang định giúp cô chạy chăn ra giường Sau khi nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cô Giấc mặt ngay lập tức xâm xì Khẽ hừ một tiếng rồi lại nói bọn thiếu gia Cho dù mắt thẩm mỹ có kém tới đâu Cũng quý không phải lòng một người con gái như cô Không ngực, không mong Không tim, không phổi Chàng càng nói, càng tức giận, hát hèm béo Với ta, cô chẳng khác gì những người hậu gái trong lạc hè sơn trang cả Tuy ngồi miệng không thừa nhận Nhưng ánh mắt đầy ý phong bì đó cũng ngủ thấp len Đích thực để làm tổn thương trái tim keo nghèo của lạc thiếu gia Chàng nổ khí đung đung, phẻ bỏ đi Đôi ngọc bồi rác bên lưng, kẽ ve vào nhau Vàng lên những tiếng đồng vô cùng vui tai Để mặt ngủ thập len với khuôn mặt vô tội Đen thương ngồi ngay thằng người trên giường Nhìn vào ngực mình Sau cùng cô mới tự an ủi bàn thân Không ngực, không móng, không tim, không phổi Chỉ ít, te vẫn còn, cái dẹ dày Sau đó cô hang hon Rút chiếc bánh điềm tâm Để dấu trong ống tay éo từ lúc tối Thưởng thức một canh ngon lành 從中夾沉默該嗎什麼都忘了過匆匆流年看是年在冷月中掉殘來從我是好花一片花瓣上寫著你我的因緣 这份情才换得如此艰难我用三十的情换你一生的愿请回今生能够与你重新面对面我用三十的情换你一生的愿 我用三十的情还你一生的缘只为寻找你太久可是想去到太远我用三十的情还你一生的缘 當你一生的緣只為今生能夠與你重新戀愛我就算是受的罪當你一生的緣即使不站在誰要我們來生 只为寻找你太久可是想起又太暖我用上诗的情 是你曾经伤我的眼来生我是桃花一遍曾经凋零在你的指尖迎着霓虹尘中的长谈落魂遭碎了生命的人物